Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series uh, thích khách thời gian, chương là con đường của Hứa Thanh. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết sau khi Hứa Thanh và đội trưởng làm đại sự xong thì uh, trở về cũng uh, thoát qua được sự gọi là rò uh, xét của uh, Nhật Thần. Tuy nhiên khi mà Hứa Thanh đến nhận cái chức Đại Huyền Thiên. thì viêm huyền tử lại nhận đã lại nhảy ra thách đấu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Thần Sơn lúc này lập lòe kim mang nhưng lại không có chuyển ra thần chỉ. Trong mắt của ba vị đại tư quyền có thầm ý nhưng cũng không mở miệng nói một câu nào. Về phần tộc nhân viêm nguyệt ở bốn phía cùng với tộc quần phụ thuộc. Còn cả vô số người bay xem thì tinh thần từng người đều phấn khởi, tràn đầy trở mong. Tuy có kinh ngạc nhưng rõ ràng không nhiều, tựa hồ bọn họ không quá ngoài ý muốn đối với hành động thách thức đại huyền thiên của viêm huyền tử. Đây cũng là tập tính của tộc quần. Vô số năm qua, bởi vì số lượng tộc nhân bổn tộc không có quá đông, lại vì bảo trì chiến lực của tộc mạnh cho nên đã ngầm đồng ý ở trình độ tranh đấu nhất định. Thậm chí mục đích mặt ngoài của đại săn bắn cũng chính là như vậy. lấy phương thức dưỡng cổ để bồi dưỡng ra dòng máu hiếu chiến của tộc quần, đồng thời chọn ra người càng mạnh hơn ở trong sự tranh đấu tàn khốc, khôn sống mống chết này. Cho nên mỗi lần săn bắn, sau khi lựa chọn danh sưng huyền thiên thì đều ngầm đồng ý cho các phương thách thức, nhưng cũng chỉ giới hạn ở trong cùng một ngày mà thôi. Đây là thứ mà nằm trong quy tắc Mà nhìn chung, lịch sử của viêm nguyệt huyền thiên tộc, mặc dù trường hợp thách thức huyền thiên không có xuất hiện nhiều lắm, nhưng vẫn là có, cho nên các phương không hề cảm thấy kỳ quái đối với việc viêm huyền tử đứng ra thách thức. Nhất là hành vi của viêm huyền tử trước tiên là đã thừa nhận thân phận đại huyền thiên của hứa thanh. Như vậy cũng không phải là phá hư buổi lễ, càng chưa nói tới là chất vấn hay là lựa chọn công chính gì đó. Gã chỉ dựa theo quy tắc cho phép để mà thách thức thôi, Nhưng mà sau khi lựa chọn ra Đại Huyền Thiên vẫn còn tới khiêu chiến thì từ xưa đến nay lại là lần đầu tiên. Dẫu sao thì vinh quang của Đại Huyền Thiên nó vượt xa so với Huyền Thiên tướng, mà địa vị của Đại Huyền Thiên rất siêu phàm cho nên đối với việc thách thức có thể dựa vào thân phận để một lời sổ toẹt đi cự tuyệt, chỉ là thành danh nhất định sẽ bị hao tổn và vinh quang của Đại Huyền Thiên cũng sẽ bị long đong. Mặt khác Thách thức đại huyền thiên thì tự nhiên phải trả giá thật nhiều. Người khiêu chiến một khi mà thua thì nhất định phải tống xuất hồn huyết cùng một nhịp thở với tính mạng của bản thân. Hồn huyết cũng không phải là khống chế sinh tử mà là tư cách để sử dụng thế mệnh ở trước nguy cơ. Nhưng nếu đại huyền thiên thua thì lại không cần phải trả đại giới gì cả. Nhìn thì như là không công bằng nhưng vốn là hành động bề dưới phạm thượng với bề trên thì tất phải có giác ngộ như vậy. Vì thế theo lời nói của viêm huyền tử vang lên trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ ánh mắt nhào nhào hội tụ tới chỗ hứa thành chờ đợi hứa thành lựa chọn. Hứa thành không nói gì chỉ bình tĩnh nhìn về phía viêm huyền tử. Hắn tự nhiên đã nhìn ra mặc dù vai phải của đối phương thiêu đốt lên hỏa diễm màu trắng trong đó có một tòa đại thế giới to lớn kinh người nhưng lại không phải là uẩn thần. Quỳ hư nhị giai hứa thành nhào mắt lại nếu như viêm huyền tử đã trở thành uẩn thần Hiện ra loại khí thế này thì hắn không có để ý quá nhiều. Đối phương chẳng qua, chỉ là như vậy mà thôi. Nhưng nếu vẫn chưa trở thành Uẩn Thần mà lại hình thành Đại Thế Giới như Uẩn Thần thì lại khác. Đây có chút không nhất trí cùng với phán đoán của Hứa Thanh. <cười> <cười> trong phán đoán lúc trước của hắn, đối phương ở trong lăng mộ thần vực, hội tụ Đại Thế Giới trước này chưa từng có, xác nhận mục đích là vừa vào quy hư thì sẽ sải bước thẳng tới Uẩn Thần. mà giờ khắc này hứa thành không thể không thừa nhận hắn đã xem thường quyết đoán của viêm huyền tử với đại thế giới đó thì đối phương đúng là đủ sức để bước vào uẩn thần tư cách hội tụ pháp tắc của bản thân hình thành đạo cơ hư thổ vạn hóa hư thực còn trường hợp này gã từng bước một mà tiến khi đạt tới quy hư đại viên mãn đột phá trở thành uẩn thần thì trình độ đáng sợ không nói là điên cuồng nhưng cũng đủ để chấn động vọng cổ đương thời không hổ là đại thiên Kiều đệ nhất của viêm nguyệt tộc đương đại Hứa Thanh thì thào trong lòng, trong mắt cũng dần lộ ra chiến ý. Đối thủ như vậy, để cho nội tâm hắn ngưng trọng, đồng thời cũng hiếm khi gợi lên ý niệm tranh phong. Tiếp nhận thách thức hay không, thì đã không cần dùng ngôn tử để mà thuyết minh nữa. Ánh sáng trong mắt Hứa Thanh đã lộ ra đáp án. Mắt thấy Hứa Thanh bốc lên chiến ý, thì chiến ý trong mắt của viêm huyền tử càng đậm, khí thức trên người càng mạnh, và diễm màu trắng trên vai phải bộc phát, trầm thấp mở miệng. Hứa Thanh Ta là quy hư nhị giai, ngươi là quy hư nhất dài. Cho dù quy hư của ngươi không giống tầm thường, nhưng quy hư của ta cũng có thiên địa tạo hóa. Và lại ta thân là viêm nguyệt huyền thiên tộc, thân thể siêu việt nhân tộc nhà ngươi. Vì vậy tới chiến, ta sẽ tự chói tay trái. Viêm huyền tử nhàn nhạt mở miệng, thả tay trái ra sau lưng. Trận chiến này, gã sẽ không vận dụng tay trái. Mặc dù hình vi này nhìn có chút ngu ngốc, nhưng đây là suy nghĩ của bậc cường giả. Không phải là nghĩ cho hứa thanh, mà là vì tôn nghiêm của chính bản thân gã. Dù là bởi vậy mà thua, thì cũng chỉ thua một trận chiến này, chứ không phải thua tâm. Từ nhỏ đến giờ, gã chiến đấu vô số, nhiều lần sinh tử. Cái tên viêm huyền tử là gã dựa vào bản thân, từng bước một chấn áp đồng tộc đương thời, chấn áp thiên kiêu của các tộc. Từ đó hoàn toàn xứng đáng là sở hữu được vị trí đó. Cho nên trái tim của gã một mực kiên định, Gã biết rõ, con đường tu hành chính là tranh giành với vạn linh, chiến đấu với chư thiên. Mà hành vi của hứa thanh ở thần vực đã lưu lại ý niệm chấn động trong lòng gã. Gã nhất định phải phá vỡ ý niệm này. Thắng, có thể phá, gã sẽ tiếp tục đi tới đích trên con đường vô địch đương đại. Nếu như thất bại, ý niệm đó cũng sẽ chuyển thành động lực để giúp bản thân gã đuổi theo. Nhưng nếu không chiến, niệm của gã không thông. Giờ phút này nói xong, viêm huyền tử nhấc chân phải lên, một bước tiến tới chỗ hứa thanh. trong nháy mắt mà bước chân hạ xuống thiên địa nổ vang hòa diễm màu trắng trên vai phải dựng lên ngập trời khuếch tán giữa thiên địa âm âm quét ngang ra bốn phía tốc độ cực nhanh nháy mắt trăm dặm sát nà đã là ngàn dặm biên lửa ngàn dặm với sức nóng kinh thiên khiến cho thiên địa biến sắc đồng thời tòa đại thế giới trong ngọn lửa cũng theo đó càng thêm mênh mông nhưng hiển nhiên vẫn hơi co lại ngàn dặm cũng chỉ là sau khi thế giới này đã thu nhỏ đến trình độ nhất định biểu hiện ra mà thôi Một màn này, phần lớn khiến mọi người hoảng sợ, liên tục phải chuyển ra tiếng kinh hô. Giới này, mênh mông như thế, lại chỉ là quy hư không phải là uẩn thần, gã làm cách nào mà làm được. Đây chính là đệ nhất thiên kiêu của viêm nguyệt huyền thiên tộc. Giới này thực sự mênh mông, hầu như người ở đây chưa từng thấy, nhưng hứa thành đã tận mắt chứng kiến nó được tạo thành. Tự nhiên hiểu rõ đây là một tòa đại thế giới tuyệt thế, siêu việt cổ kim. trước chuyến đi thần vực ta quy hư nhất dài mà đại thế giới cũng là hình thức ban đầu ngay lúc đó ta có thể đánh một trận với uẩn thần nhất giới nhưng mà sinh tử 50-50 hiện giờ uẩn thần nhất giới trước mặt ta ta có thể tùy tiện trấn áp cho dù là nhị giới tầm thường thì đa phần cũng không bằng ta dù đối mặt với nhị giới đỉnh phong ta cũng có lực để đánh một trận ta đặt tên giới này là viêm huyền giới nếu như ngươi có thể đón được như vậy có thể tiếp tục luận thần thông với ta Viêm huyền tử đứng trên đại thế giới, giọng như thiên lôi, dơ tay nhấn một cái về chỗ hứa thanh. Đại thế giới trong biển lửa ngàn dặm phía dưới cũng lập tức nổ vang, tràn ra uy áp kinh khủng, oanh oanh chấn áp về phía hứa thanh. Ở trong luồng chấn áp, phần lớn kẻ dưới uẩn thần đều sẽ bất ổn, tâm thần lay động, linh hồn cũng đều ảm đạm, mất đi hết thảy phản kháng. Đối mặt với đại thế giới kinh ngợi như thế chấn tới, trong mắt hứa thanh lộ ra tình mang, cũng không lui ra phía sau chút nào. hắn hiểu rõ đây là trận chiến đầu tiên từ khi hắn bước vào quy hư hắn muốn thông qua trận chiến này để thích ứng với cảm giác quy hư cũng để nhìn xem chiến lực có giống như mình đoán hay không hứa thành đứng giữa không trung cũng giơ tay phải nhấn về phía trước dưới một nhấn này khư thổ vô tận trong cơ thể lập tức bộc phát từng đạo hồn ti chui ra từ dưới đất từ bên trong dựng lên lao ra khỏi thân hình hứa thành hiện ra giữa thiên địa rồi nhanh chóng lan tràn ra bát phương số lượng hồn ti cực nhiều Kinh khủng phi phàm tạo thành cả biển hồn ti, khiến cho sấm sét lập lẻ, hư vô vặn vẹo. trăm vạn, ngàn vạn, trọn vẹn bốn ngàn vạn hồn ti, trong tích tắc trải ra trên bầu trời. Chúng ta nhanh chóng hội tụ, lập tức đan dệt bằng phương pháp của dị tiên để mô phỏng vạn vật và hợp thành một tòa đại thế giới. Thế giới này ngàn dặm, tương tự cũng là hình thái hơi co lại. Khí thức và uy áp tràn ra cũng đáng sợ vô cùng. Và lại, đây là giữa không sinh có, Đây chính là hứa thanh ngộ ra từ người đi trước sáng lập và lại còn đi ra con đường trước đó chưa từng thấy dị tiền trì đạo. Thực tế kinh người là bên trong đại thế giới do hồn ti dị tiền đan dệt, bây giờ truyền đến âm thanh của khai thiên tích địa. Trong cây trụ lớn hư ảo, ở các phương hướng khác nhau, mọc lên từ mặt đất. Những cây trụ này tràn ngập thần uy. Đó chính là máu huyết của tàn diện thần linh mà hứa thanh đã nuốt tạo thành thần quyền hư ảo. Mặc dù hứa thanh còn chưa kịp cảm ngộ khiến cho chúng hóa thành thực chất nhưng cho dù là hư ảo thì cũng có khả năng gia trì cho đại thế giới hình thành ở bên trên. Mà đám thần trụ gia trì khiến cho phương thế giới của hứa thanh tựa như thần vực vậy. Càng thêm kinh khủng là bốn cây trụ chính này. Ở giữa đại thế giới không phải là hư ảo mà là chân thật và lại bên trên tràn ngập những phủ văn thần bí trong lúc lập lòe có khả năng kinh tâm động phách có cảm giác siêu việt thiên địa vạn pháp vạn đạo ẩn chứa ở bên trong đây tự nhiên không phải là phù của tu sĩ đây là thần ngân thể hiện thần quyền của hứa thanh một là bổn mạng hai là tử nguyệt ba là thần chớ bốn là vận rủi thần trụ xuất hiện khiến khí tức của thế giới do hồn ti hứa thanh tạo thành lần nữa cuồng bạo bốc lên uy áp vô tận trên khí thế càng mạnh hơn so với thế giới mênh mông tuyệt luân của viêm huyền tử một màn này chiếu vào trong mắt mọi người nơi đây Tâm thần tất cả nhào nhào giấy lên đại phong bạo và vô tận gợn sóng. Đây mà là quy hư sau. Quy hư, mãi cho đến bây giờ, ta căn bản không thể tin thế gian lại có quy hư mạnh như thế, và lại còn là hai người. Cảm giác hoảng sợ không ngừng bộc phát, mà trong thiên địa, theo hứa thanh ngẩng đầu, thế giới do hồn ti đan dệt nổ vang, trực tiếp đụng vào thế giới của viêm huyền tử đang chấn áp tới. Trong chốc lát thì lực lượng của cả hai đồng thời bộc phát, Bầu trời như muốn vỡ vụn, đại địa phẳng phất sụp đổ. Thời khắc mấu chốt, tuyên quan ra tay, hình thành nên một thiền địa độc lập, cho hứa thanh và viêm huyền tử một chiến trường riêng, ngăn cách với vọng cổ. Tốt! Viêm huyền tử trên bầu trời cười lớn một tiếng, tay phải giơ lên, đại thế giới vù vù một lần nữa tăng vọt. Hình thành thế giới vạn dặm, càng có vận khí của giới bốc lên, dường như muốn hóa ý chí của thế giới. Thần sắc hứa thanh như thường, tâm niệm vừa động, thế giới bên trên tách ra hỗn ti hóa thành một thần nhãn cực lớn vậy mà lại là con mắt của cổ linh hoàng bị hứa thanh mô phỏng ra con mắt ngóng nhìn đại thế giới của viêm huyền tử lập tức chấn động vận khí của bản thân giới này cũng theo đó nghịch chuyển càng có rất nhiều hồn ti bay ra hình thành xích mẫu lãnh ngạo bát phương bước vào đại thế giới của viêm huyền tử hết thảy đều nổ vang nhưng vẫn chưa kết thúc sau một khắc thân ảnh lý tự hóa rõ ràng cũng bị hồn ti mô phỏng tiến vào đại thế giới của viêm huyền tử thậm chí là thần linh xương cá cũng xuất hiện bước vào còn có thần nhãn không biết lai lịch mà năm đó hứa thanh từng gặp dưới binh khí của quỷ đế chấn áp và nginh hoàng châu cũng nhanh chóng hình thành đồng dạng tiến vào đại thế giới của viêm huyền tử giống như kiểu chúng thần nhao nhao đến thế gian một màn này khiến nhân tâm rung động mà hứa thanh đứng giữa không trung càng cho tất cả mọi người cảm giác tựa như lấy chúng thần ra mà sử dụng vậy hóa ra Đây là đường của tiểu sư đệ sau. Đội trưởng ở trong đám người cũng kích động. Từ cổ trí kim, hứa thành không phải là người duy nhất. Thần tiên đồng tu, vô luận là thất gia hay là lý tự hóa, hoặc là những cường giả ẩn thế không biết khác, có khối người truy cầu theo con đường này. Dẫu sao thì bất kể là bây giờ hay tương lai, con đường này thế thế nào cũng được xưng là phương pháp chính thống, là con đường dễ dàng nghĩ đến nhất. Nhưng cũng chính bởi vậy, nó trở thành con đường khó khăn nhất. bởi vì quá nhiều người đi nhưng đến bây giờ vẫn không có bất kỳ một ai đi đến cuối cùng mà con đường này còn có vô số phân nhánh trước khi chưa đi được đến đích thì không ai biết nhánh nào mới có thể đi xa hơn nhánh nào mới là lối đi chính xác trần nhị Ngưu cũng không phải là đi con đường này mà thuộc về nhập đề con đường của hứa thanh thì lại khác nhìn như là thần tiên đồng tu bình thường Nhưng trên thực tế trụ cột hết thảy của phương pháp dị tiên đó chính là thôn phệ thần linh, mô phỏng thần linh, khống chế và nô dịch thần linh. Ở trên con đường này thì thần linh chỉ là chất dinh dưỡng mà thôi. Hết thảy, tất cả đều là vì thành tựu dị tiên, lấy thần làm thức ăn. Bây giờ trong trận chiến đầu tiên sau khi đột phá linh tảng bước vào quy hư, hứa thanh rõ ràng con đường của mình, trong mắt lập lẻ quang mang âm mưu, hồn ti hình thành từng tôn thần linh, nhao nhao bước vào đại thế giới của viêm huyền tử. Trong khoảng thời gian ngắn, ngọn núi bên trong đại thế giới sụp đổ, không ngừng kịch biến. Từ xa nhìn lại có thể thấy được thân ảnh lý tự hóa đội trời đạp đất to lớn vô cùng, những nơi đi qua thì trời lòng đất lở. Thân ảnh bá đạo của xích mẫu cũng quyến lấy huyết vụ bát phương. Trong lúc bay ra thì vạn vật kêu rên toàn bộ héo rũ. Còn có con mắt bị pháp khí của quỷ đế chấn áp trôi lơ lửng trên bầu trời đại thế giới. Vô số tiền giấy trống rỗng được hình thành bốn phía chung quanh, bay phấp phới khắp nơi Chỗ trôi nổi hóa thành thế giới của giấy thậm chí mơ hồ còn có tiếng ca quỷ dị truyền ra về phần thần linh xương cá thì lại tiến vào sông lớn biển khơi khiến cho sông lớn nghịch chuyển nước biển hóa màu đen nhánh mà con mắt của cổ linh hoàng thì hấp thu khí vận làm ô nhiễm vận khí đang thay đổi bản chất của đại thế giới tất cả chính là thần linh đang xâm lấn muốn xâm nhập vào tất cả chuyển hóa hết thảy giống như một màn phát sinh ở đại lục vọng cổ năm xưa chỉ là trình độ kém hơn rất nhiều Đổi vai trò của tàn diện thần linh thành hứa thanh mà thôi Nhưng nó vẫn khiến tâm thần của rất nhiều người chấn động Thực sự là những thần linh phủ xuống đó Khiến cho đại thế giới của viêm huyền tử Trong chốc lát bộc phát ra dị chất Thần thức lan tràn xâm nhập vào bầu trời và đại địa Xâm nhập tất cả tồn tại trong đại thế giới Nó đang dần bị biến thành cấm khu Một khi thành công Như vậy tồn tại trong đại thế giới sẽ giống như kinh chập Từ đó mà bị cải biến vận mệnh Cải biến hình thái sinh mệnh Cho đến khi trở thành thế giới thích hợp với thần linh Đáng sợ hơn là bây giờ Trong quá trình bị chuyển hóa thành cấm khu Trong đại thế giới mênh mông của viêm huyền tử Lại có hồn ti xuất hiện Đó là hồn ti mới hình thành Ngoài 4.000 vạn hồn ti trước đó Mặc dù không phải rất nhiều Chỉ có mấy vạn Nhưng tốc độ hình thành rất kinh người Chỉ trong chớp mắt đã đạt đến 10 vạn Giới này chẳng những đang bị xâm nhập Mà càng là đang bị cắn nuốt nữa Bởi vậy có thể thấy được sau khi hứa thành thành tựu thần khư chiến lược và thần thông quán đáng sợ cỡ nào thế nhưng viêm huyền tử thân là đệ nhất thiên kiêu của viêm nguyệt huyền thiên tộc đã có quyết đoán hình thành đại thế giới tuyệt thế thì tất nhiên không phải là kẻ yếu mắt thấy đại thế giới của mình bị xâm nhập trong con ngươi của gã lập lẻ vô tận ngôi sao ngôi sao lóe sáng mặt đất của đại thế giới lập tức bốc lên sông lớn rồi vạn vật tất cả mọi thứ đều như có được ý chí của mình biến ảo có linh hồn và bắt đầu chống cự càng là trong lúc kháng cự con nằm cái mặt trời hừng hực bay lên trong thế giới tràn ra quy tắc và pháp tắc thuộc về gã đó là thiên đạo của gã sau thiên đạo của thế giới thức tỉnh ý chí của đại thế giới tuyệt thế dù bị cổ linh hoàng quấy nhiễu nhưng vẫn xuất hiện đánh một trận cùng với thần linh cùng lúc đó viêm huyền tử nhìn về phía hứa thanh Trong mắt tràn đầy chiến ý Một bước với thế phá toái hư không Đi thẳng tới hứa thanh Khí thồn Sơn Hà Hứa thanh đồng dạng lập tức ngẩng đầu bộc phát chiến ý Trong lúc cất bước cũng cuốn lên lực lượng Hủy thiên diệt địa Đạp không mà đi Trường hồng quán nhật Chốc lát khe hẹp dưới hai tòa thế giới nổ vang Thân ảnh hai người cũng va vào nhau Tốc độ của viêm huyền tử cực nhanh Thanh thế to lớn như là đại thế giới của gã Có thể nói là tuyệt luân trong chớp mắt tới gần lực lượng thân thể kinh khủng cũng theo đó nhấc lên thời gian nháy mắt dưới âm thanh như thiên lôi liên tiếp nổ vang hai người đã giao thủ hơn trăm lần mỗi lần đều làm thiên địa nổ vang mỗi lần đều làm hư không toái diệt cho đến trong nháy mắt tiếp theo viêm huyền tử hít sâu vô tận linh khí bị hút vào trong miệng sau khi bị nuốt vào gã cũng không có mánh khóe gì mà dùng bờ vai phải của mình hùng hăng húc tới hứa thanh một động tác va chạm vô cùng đơn giản nhưng lại ẩn chứa đại đạo ở bên trong, khiến người ta không thể né tránh, mà chỉ có thể đối mặt. <cười> Hai mắt hứa thành ngưng tụ lại, cảm nhận được bên trong va chạm có một cỗ lực lượng như có thể lay núi, sau đó tung quyền đánh tới. Âm thanh đinh tài nhức óc động trời vang lên. Thân ảnh hứa thành bay vút trở ra, mắt của viêm huyền tử đỏ thẫm, gã không thèm để ý đến lực phản chấn, dù bản thân bị thương, nhưng tốc độ lại lần nữa tăng vọt, khí thế lại tăng lên. nháy mắt gã tới gần Hứa Thanh liền giơ tay phải hung hăng bóp về phía cổ của Hứa Thanh như muốn bóp nát cổ họng đây là thần thông gì sắc mặt Hứa Thanh hơi trầm xuống hắn cảm nhận được bên trong chiêu thức này ẩn chứa đại đạo nào đó trong mắt lóe lên hàn mang há mồm phun ra một cái trước mặt lập tức rơi xuống ba hòn núi lộn ngược một núi băng hàn một núi huyết hồng một núi hỏa diễm khoảnh khắc ba ngọn núi tàn vỡ thân ảnh Hứa Thanh lui ra nhưng Viêm Huyền Tử vẫn ra đoàn cuồng bạo như trước tay bóp cổ biến thành quyền đấm thẳng vào mặt hứa thanh. Đây chính là bất diệt đế quyền đã từng xuất hiện trong đế lăng, một quyền đánh vỡ thân thể của Trần Nhị Ngưu Một đấm vừa ra khiến cho thiền địa biến sắc, khí thức cuồng bạo cùng với loại cảm giác bá đạo, không cách nào nói rõ, uy thế tuyệt lân. Thế nhưng vẫn chưa kết thúc, hình như tất cả lúc trước đều là tích thế. Giờ phút này bất diệt đế quyền họa xuống, toàn thân của viêm huyền tử lập lỏa kim quang trói mắt, Kim quang bộc phát ra từ năm vị trí, da, thịt, gân, xương và máu ở trong người, mà da là điều khiển bên ngoài, thịt là kim cang, gân là kéo dài lực lượng, xương là căn cơ, máu là bản nguyên, hợp lại cùng với nhau chính là bất tử ngũ hành. Toàn thân viêm huyền tử kim quang vạn trượng, thân thể cũng theo đó tăng vọt lên như núi cao, dường như tiến vào một trạng thái vô địch nào đó như chơi thuốc. kỳ thế càng đạt tới đỉnh phong tập hợp toàn lực của thân thể và trong thần thông hóa thành một quyền có thể toái diệt cản khôn mà đấm tới hứa thanh. Một quyền này vừa đánh ra thì quy tắc nứt vỡ, pháp tắc sụp đổ chúng sinh kinh sợ. Trong mắt hứa thành tuôn ránh sáng mãnh liệt càng có ánh bình minh lập lè. Một loạt liên chiêu thần thông của viêm huyền tử khiến cho án có một loại cảm giác kinh diễm. Thần thông này ta muốn chắc rồi. Ánh mắt hứa thanh lóe lên không chút chờ Nháy mắt khi đối phương đánh tới cửu lê huyễn hóa ra bên ngoài cơ thể, bao phủ toàn thân hình thành một bộ vu giáp cổ xưa, càng có niệm của tổ vu nhập thân, khiến cho thân hình cũng lập tức tăng vọt, hóa thành tổ vu tái thế, thân cao như cụ phong, bầu trời trên đỉnh đầu tản ra thời quang, uẩn truyền thừa viễn cổ, hóa vu tuyệt đỉnh điên thời. Càng có chín đầu vờn quanh, vu giáp bá y hãi thế, dẫn động vô số hung thú của Sơn Hải Đại Vực phải gầm thét, khiến cho huyết mạch của tộc quần ở Bát Phương bị bốc lên. Vào thời khắc này, cái cảm giác hồng hoang và cổ xưa, uy thế của thiên địa bỗng nhiên bộc phát từ trên người hứa thanh, một trưởng đe xuống một quyền của viêm huyền tử, quyền và trưởng cách không đụng nhau. Toàn thân viêm huyền tử chấn động, thân thể thì không sao, nhưng tâm thần như bùng nổ, đau nhức kịch liệt liên tục bộc phát trong đầu. Gã không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, trong mắt lộ ra vẻ không cam lòng mãnh liệt, nhưng thân thể vẫn bị cuốn ngược ra sau và va chạm. Có thể thấy được hư vô nơi người, hai người đang đụng chạm bỗng nhiên toái diệt, tầng tầng tan vỡ, hình thành một cái hắc động lại dẫn dắt hai tòa đại thế giới, khiến cho thế giới nghiêng lệch đi. Càng có vô số lôi long cuồng loạn tràn ngập khắp bát phương, tựa như hóa thành một tấm lôi võng cực lớn, muốn che phủ toàn bộ. Hai người một phương thì thần thông tuyệt thế, một phương vũ đạo tuyệt đỉnh, song phương tung ra một kích trí cường, lại trong một chớp mắt đụng trạng, riêng phần mình ảm diệt. Chỉ có một cỗ phòng bạo đến từ uẩn thần, cũng phải thay đổi sắc mặt, âm mầm bộc phát về bốn phía. Trong cơn bão táp này, thân ảnh hứa thanh như tiên như ma, tóc dài bay múa cất bước đi ra, vẻ mặt biến đổi trong mắt xuất hiện kỳ mang. Hắn đã nhìn ra không phải thân thông của viêm nguyệt, Ảo của viêm huyền tử không bằng tổ vu đạo của mình, mà là công pháp của đối phương có chỗ không được trọn vẹn, giống như không hoàn chỉnh. Không như chính mình lấy được chuyển thừa trọn vẹn, công pháp của đối phương vô cùng cực đoan, chỉ là thân thể không có gia trì gì đối với thần hồn. Không phải nói hồn lực của viêm huyền tử chưa đủ. Trái lại, nếu so sánh cùng thế hệ, thì hồn lực của gã mạnh hơn nhiều. Nhưng đối với công pháp tăng lên thân thể mà nói, hồn lực đã biến thành chỗ thiếu hụt, mà viêm huyền tử chính là thất bại trên điểm này, nhưng gã vẫn rất kinh khủng. Cho hứa thanh cảm giác, công pháp đó hình như tu vi gì cũng có thể sử dụng, và lại theo tu vi càng ngày càng cao, thần thông đánh ra lại càng đáng sợ, dường như không có giới hạn cao nhất. Nhưng mà tu hành đến trình độ như bọn hắn, thì không cho phép có bất kỳ phương diện nào có chỗ thiếu hụt cả, bởi vì chỗ thiếu hụt thì sẽ chính là sơ hở. Cho nên nhịp thở tiếp theo, trong lòng hứa thanh ổn lên băng hàn, cất bước đi tới viêm huyền tử. vu giáp trên người vậy mà tự động chóc ra hóa thành lưu quang độn vào hư vô ngay cả ý niệm tổ vu cũng đều tự chia lìa tan biến khỏi cơ thể hứa thanh lúc xuất hiện thình lình đã quay ngược lại đỉnh đầu viêm huyệt tử sắc mặt viêm huyền tử đại biến ý niệm tổ vu hóa thực chật chấn áp tới gã bốn phía viêm huyền tử càng là bỗng có cửu lê phá không mà ra sau đó vờn quanh trong nháy mắt hội tụ vào gã trong miệng càng có tiếng gào thét bén nhọn nhắm vào thần hồn phối hợp với tổ vu để chấn hồn, hình thành một lực lượng định thân. Thân thể viêm huyền tử chấn động, gã biết chỗ thiếu hụt của mình, nhưng hứa thanh có thể phát hiện nhanh như vậy, cũng khiến đáy lỏng gã phải co rút lại. Vừa muốn vùng vẫy, dĩ nhiên hứa thanh đã nhanh chóng dơ tay phải lên. Hư không bát vương nổi lên rung động, nơi đầy bỗng hóa thành mặt nước, phản chiếu hết thảy. Đây chính là tuyệt chiêu, tỉnh Trung Lao Nguyệt. Thần thông này có thể định hồn, nháy mắt xuất hiện ra chỉ cùng với tổ vu, khả năng hình thành định thần. Đồng thời sau lưng hứa thanh còn hiện ra bảy cái chụp đèn, lập le ánh sáng âm u, thất đăng u hỏa chú, nguyên rủa đen tắt thì người diệt, hạch tâm giống nhau cũng đều là nhắm vào linh hồn. Luận về kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thì mặc kệ lúc hứa thanh còn nhỏ hay là sau khi bước vào giới tu hành, một đường đều là phải tranh đoạt với đời, tranh đoạt với trời và với thần linh. Vô số lần trải qua sinh tử chiến, khiến cho năng lực chiến đấu của hắn sớm đã xuất sắc, vượt xa người bình thường. Chỉ cần bị hắn bắt lấy điểm sơ hở, thì chính là định đoạt sinh tử. <cười> Giờ phút này, toàn bộ phương pháp nhắm vào linh hồn đều được sử dụng, thậm chí trong đại thế giới do hứa thanh dùng hồn ti đắp nặn, vận rủi tử nguyệt thần chớ ba đại thần quyền bỗng nhiên lập lè, phủ xuống sau lưng hứa thanh. Tuy sắc rất lớn là không cần vận dụng thần quyền nhưng tính cách của hứa thanh là đã quyết định thì sau khi nắm được sơ hở nhất định toàn lực ứng phó sẽ không cho đối phương có một chút xíu cơ hội lật bàn nào. Từ lúc tháo giáp cửu lê để hóa tổ vu chấn áp đến tỉnh Trung Long Nguyệt và thất đăng u hỏa chú cùng với tam đại thần quyền phủ xuống hết thảy nói ra thì rất dài dòng nhưng đều phát sinh ở tốc độ ánh sáng. Trong thời gian chớp mắt, thân thể viêm huyền tử bị định trụ, linh hồn và tâm thần cũng bị định trụ. Gã không được hoàn mỹ, chỉ là tương đối mà thôi, cũng không phải là chân chính quá khuyết tổn, nhưng đối với Hứa Thanh mà nói thì bấy nhiêu thiếu hụt đã là sinh tử. Mà hắn cũng không cần phải thế mệnh gì đó, đối với việc để cho một người thất bại thế mệnh cho mình trong tương lai, bây giờ hắn lại càng có khuynh hướng trực tiếp chấm giết để kết thúc nhân quả luôn. Cho nên dưới mắt hắn ra tay không thu lực chút nào, toàn lực ứng phó. tay phải dơ lên hóa thành một bàn tay lớn trộp về phía viêm hoàn tử. Bàn tay này giống như hư nhược nhưng không phải hư nhược, giống như thực chất lại không phải thực chất, tựa như là do vận mệnh tạo thành, ẩn chứa đạo ý huyền diệu không thể tả. Khoảnh khắc hạ xuống, bầu trời hóa thành mặt nước càng lay động và rung động nhiều hơn. Trong lúc im hơi lặng tiếng, bọt nước dấy lên, hồn của viêm nguyện tử phản chiếu trên mặt nước, cuối cùng bị đại thủ mà hứa thành biến ảo vớt ra ngoài. trong nháy mắt sau đó thân thể viêm huyền tử lập tức mất đi quang huy đã trở thành cái xác không hồn mà hồn được đại thủ của hứa thành vớt ra lại rực rỡ tột cùng năm màu sáng chói chỉ có điều là biểu cảm ngốc trệ trong mắt hứa thành lóe lên hàn mang năm ngón tay chợt khép lại hùng hằng bóp mạnh nhưng vào lúc này dị biến nổi lên mặc dù hồn vẫn ngốc trệ không có xuất hiện vẻ mặt bùng vẫy nhưng bản thân lột nhiên lại biến thành mơ hồ Không biết là triển khai phương pháp nghịch thiên gì, rõ ràng tan biến đi một chút, thoát khỏi cái đại thủ do Hứa Thanh biến thành. Trong mắt của Hứa Thanh lóe lên ánh sáng âm u. Hầu như ngay khi hồn của Viêm Huyền Tử chạy ra, Thất Đăng U hỏa chú xuất hiện phía sau, nhoáng lên một cái đồng loạt dập tắt. Thời điểm mà đèn tắt thì Nguyên Rùa cũng bộc phát. Một tiếng kêu đau đớn từ hư vô chuyển đến. Hồn của Viêm Huyền Tử biến mất, đã bị bức bách ra khỏi hư không ở phía xa, và lại tia sáng không còn rực rỡ mà vô cùng ảm đạm. hồn thể và biểu cảm cũng đều mơ hồ. càng là thời khắc này, tam đại thần quyền phía sau hứa thành đồng thời bộc phát, hình thành nên ba sợi tơ màu vàng, tan vỡ hư vô, tan vỡ mệnh mạnh, mạnh tan vỡ sinh tử, lóe lên rồi lao về phía hồn ảm của viêm huyền tử, lấy nhân quả để khóa chặt, lấy vận mệnh để chấn sát, trực tiếp xuất hiện ở bốn phía của hồn này. ba sợi tơ bỗng nhiên giao thoa, xoắn lại với nhau, bầu trời biến sắc, thiên địa nổ vang. hồn của viêm huyền tử trực tiếp chia ra làm mấy phần đã thành từng điểm ánh sáng huỳnh quang tiêu tán giữa không trung một bàn này vô cùng gọn gàng dứt khoát có thể thấy được sự quyết đoán của hứa thanh nhưng hứa thanh ra tay còn chưa kết thúc hầu như ngay lúc diệt hồn của viêm huyền tử hắn cũng cất bước tới cạnh thân thể viêm huyền tử giơ tay chấm xuống viêm huyền tử đã mất đi linh hồn trở thành cái xác không có lập tức bay đầu mà thân thể càng là tan vỡ hóa thành từng khối máu thịt hứa thanh còn phất tay Tản ra một mảnh hỏa diễm màu đen Đốt cháy thân thể vỡ vụn không còn hình dạng <cười> Mặc dù bởi vì thân thể viêm huyền tử Đặc biệt khó có thể thành cho Nhưng muốn nhờ phần thân thể bị đốt cháy này Mà phục sinh thì không thể Và lại dưới sự tình phát triển quá nhanh Thế cho nên tu sĩ viêm nguyệt tộc Ở phía dưới chú ý đến trận chiến này Bây giờ phần lớn tâm thần hoảng sợ Thần sắc đại biến Rất nhiều người lộ ra vẻ không cách nào tin được Nhưng mà đám viêm hầu À vương hầu viêm nguyệt tộc Cùng với cường giả trong các cực quần phụ thuộc, còn có ba vị đại từ quyền, biểu cảm lại không có biến hóa đặc thù, cả đám đều rất bình tĩnh. Mà hứa thanh tương tự, cũng không có cảm giác đã đánh chết viêm huyền tử. Hắn khác câu mẩy, quay người lại nhìn khối vụn thân thể viêm huyền tử bị đốt cháy, con ngươi trong mắt lập tức cò rút lại. Chỉ thấy chỗ khối vụn thân thể của viêm huyền tử, trong một cái chớp mắt, lại xuất hiện một màn huyễn tượng. Trong huyễn tượng có lăng mộ, đúng là đế lăng trong thần vực có thể thấy được thân ảnh viêm huyền tử khoanh chân ngồi trên la tán cực lớn ở bên trong trong chớp mắt nguyễn tượng mơ hồ lúc lần nữa xuất hiện lại vẫn tương tự đúng là viêm huyền tử nhưng hoàn cảnh đã biến đổi lại xuất hiện bộ dáng của sơn hải đại vực sau đó trong thời gian nháy mắt nguyễn tượng xuất hiện mấy trăm lần mỗi lần trong đó đều là viêm huyền tử chuẩn xác mà nói là các quá khứ ở các thời kỳ khác nhau của viêm huyền tử là hình chiếu thân ảnh của gã trôi qua mấy trăm cái tiết điểm thời gian Hứa Thành cũng không ra tay ngăn cản mà ánh mắt chấp động ngóng nhìn viêm huyền tử không có chút đề phòng tiến hành một màn quỷ dị gần như thần thuật mà những thân ảnh huyễn tượng sau khi xuất hiện lại nhào nhào tiêu tán hóa thành vô số quan điểm nhanh chóng hội tụ cuối cùng tạo thành một cái vòng tròn thật lớn lực lượng thời gian nồng đậm thình lình được bộc phát từ bên trong cho đến khoảng 7-8 hơi thở sau Thân hình viêm huyền tử xuất hiện bên trong, biến thành thực chất, đồng thời một bước đi ra khỏi khe hở của vòng tròn. Khoảnh khắc hiện thân, máu thịt trôi nổi bốn phía nhào nhào trở thành cho bụi, mà vòng tròn phía sau cũng nháy mắt cò lại, sau cùng hóa thành một hạt trâu, rơi vào tay của viêm huyền tử. Mà tướng Mạo nhìn hình như không có gì khác so với lúc trước, nhưng khí chất thì lại bất đồng. Mặc dù trước kia tướng Mạo của viêm huyền tử không tầm thường, nhưng phần cương nghị nó chiếm phần đa, cho nên có thể coi là tuấn mỹ. Nhưng lúc này thì lại chỉ có thể dùng từ xinh đẹp tuyệt trần để mà hình dung. Từ hắn đã biến thành nàng. Thân hình cũng là như thế, bộ ngực nhô lên, vòng eo nhỏ đi, hai chân bên trong đại bào cũng nhỏ đi, thon thả hơn rất nhiều, không còn cương nghị mà bị thay thế bằng sự lãnh diễm. Đây chính là bộ dáng đối phương ở trong trí nhớ của hứa thanh. Đám người chung quanh nháy mắt im lặng, những người biết được thần thông kỳ dị của viêm huyền tử thì không biến đổi sắc mặt, Nhưng mà những người không biết thì lại xứng sở. Trong đó đội trưởng trợn lôi mắt để nhìn, đáy lòng thì cười đều. Cùng lúc đó, hứa thành giữa không trùng như có điều suy nghĩ. Đội trưởng từng nói là trong Sơn Hải Đại Vực, trông thế kẻ này hiện ra một loại đại thần thông gần như thần thuật. Thuật này rất kỳ dị, sau khi triển khai thì sẽ thay đổi giới tính mà không cần phải chuyển giới. Nghĩ đến hẳn chính là thuật này. Thuật này quả nhiên gần như thần thuật. Có thể từ bên trong quá khứ luân hồi bước ra, và lại sau khi xuất hiện, tu vi và chiến lực vẫn bảo trì định phong như trước. Hứa thanh trong lòng thì thào, cân nhắc phương pháp để đánh chết. Viêm huyền tử đi ra từ trong vòng tròn ngóng nhìn hứa thanh, đáy lòng thầm than đáng tiếc. Vừa rồi lúc nàng triển khai, thần thông vốn có thể thành công nhanh hơn, nhưng lại bị nàng cố ý thả chậm tốc độ, muốn đợi hứa thanh ra tay. Một khi mà hứa thanh ra tay vào thời điểm đó nàng có thể thuận thế kéo hắn vào trong thần thông của mình từ đó mà nhiễm lực lượng này vào trên người đối phương là biến đối phương thành nữ khiến cho toàn bộ kinh khủng trong trí nhớ của đối phương đều trở thành ma ám từ đó nổi lên ma hỏa, thiêu đốt thần hồn. Đáng tiếc công pháp truyền thừa của ta chỉ có bất tử, chi quyền cùng với non nửa, một bộ tuyên cổ chi quyền thiếu đi mất trường sinh quyền cùng với nửa sau của tuyên cổ quyền Mà bất tử quyển cũng có chút không được trọn vẹn, tuy vị ta lấy thuật chiết cây để bổ sung, nhưng cuối cùng dẫn đến là tuyên cổ khai kinh vẫn có khuyết điểm. Nhưng mà chỉ cần hứa thành không phá vỡ được luân hồi quá khứ kinh của ta, trận chiến này ta cũng không phải là không thể thắng. Nghĩ tới đây trong mắt viêm huyền tử lại tái khởi chiến ý, trong lúc cất bước tay phải vung lên, hạt châu bổn mạng trong tay lập tức lập lè, xuất hiện hơn 10 cái vòng tròn. giống như vừa xong, nhưng lúc này hình thành ở bốn phía, sau đó từng đạo thân ảnh rõ ràng nhanh chóng được tạo ra bên trong vòng tròn, tất cả đều là viêm huyền tử. Mặc dù tu vi có tồn tại chênh lệch với bản thể, nhưng giữa nhau lại có thể tùy tâm rời niệm, phối hợp với nhau huyền diệu phi phàm. Bây giờ sau khi xuất hiện, theo chiến ý của viêm huyền tử bộc phát, những thân ảnh quá khứ của nàng đồng dạng bốc lên khí tức từ bốn phương đánh tới hứa thành. So sánh với lúc trước, khí thế chẳng những không giảm mà ngược lại càng mạnh hơn. trong mắt hứa thanh lé lên tình mang hắn bỗng nhiên giơ tay phải đẩy về phía trước vận rủi thần quen biến thành tơ vàng ở sau lưng nháy mắt tàn biến lấy một phương thức quyền diệu khó có thể giải thích mà xuất hiện trong vận mệnh của viêm huyền tử lực lượng vận rủi trong nháy mắt nhập vào trong mệnh cách trong thời gian ngắn đã ảnh hưởng tới đối phương chỉ thấy vẻ mặt những thân ảnh quá khứ của viêm huyền tử đều có chỗ biến hóa có lúc đang vọt tới trước người đột nhiên lại xuất hiện vết nứt không gian như một cái miệng lớn há ra thôn phệ có cái thì thân ảnh tản ra ánh sáng, không hiểu sao tu vi lại xuất hiện hỗn loạn. còn có người càng thêm khoa trương, đang vận hành thần thông thì bị cắn trả. có mấy người khác rõ ràng cũng xuất hiện dấu hiệu thần niệm hỗn loạn, liên hệ cùng với bản thể viêm huyền tử lúc có lúc không. càng có người hai mắt đỏ thẫm cải biến phương hướng tự giết lẫn nhau. một màn vô cùng quỷ dị này khiến cho tâm thần toàn bộ tu sĩ trông thấy đều lật lên gợn sóng. bên trong đám vương hầu cũng có người than nhẹ, đây là lực lượng của vận rồi. Vẻ mặt viêm huyền tử cũng biến hóa Nhưng nàng biết rõ bây giờ không phải thời điểm suy tư Vì vậy vẫn bảo trì chiến ý đỉnh phong Bay thẳng tới hứa thanh Ánh mắt hứa thanh lạnh lùng như băng Mặc dù trong trận chiến này Đã nhìn thần thông của viêm huyền tử không sai biệt lắm Nhưng đây cũng không phải mong muốn của hắn Từ đầu đến cuối hắn không thay đổi ý nghĩ Đều là tốc chiến tốc thắng Hồn của đối phương đã là chỗ sơ hở Thì phải tiếp tục nhắm vào Vì vậy sau vận rồi độc cấm thần quyền bên cạnh hứa thanh bốc lên nháy mắt hình thành khói đen ngập trời trong lúc sương mù cuộn mình truyền ra tiếng giống kinh thiên động địa thân ảnh của minh phỉ to lớn như ẩn như hiện ở bên trong như thần linh tản ra uy áp khắp thiên địa con mắt lóe lên nhìn viêm huyền tử đã tới gần hứa thanh khoảng trăm trượng nhưng lục uế bỗng nhiên giáng xuống nhất uế thần hỏa bốc khói uẩn tạp không thanh khiết giọng nói của hứa thanh như lệnh chuyển ra từ trong miệng của minh phỉ càn khôn giống như hợp nhất trở thành âm thanh của đại đạo lời vừa nói ra toàn thân viêm huyền tử chấn động vô số tạp chất lăng không xuất hiện trong người trở thành vô số những điểm khói đen lan tràn lên khuôn mặt kịch biến bất thình lình khiến thân thể nàng chấn động nhị uế thần hồn nổi dục uẩn phàm mất toàn chi lời nói của hớ thanh băng hản tựa như thiên âm về mặt viêm huyền tử đại biến toàn bộ cảm giác nháy mắt tan biến đi tam uế thần khu có thôi có hủ không vĩnh hằng toàn bộ điểm đen hư thối trong chớp mắt viêm huyền tử đã là người không ra người quỷ không ra quỷ máu thịt trên người chóc ra xương cốt mục nát tứ uế điện thở long đong mất ánh sáng rực rỡ đoạn hương hỏa đạo cơ sụp đổ trong miệng viêm huyền tử phát ra tiếng kêu rên tu vi rung động lắc lư ngũ uế thần tính có uế vô trí rơi vị cách lực lượng ảm diệt tận linh hồn dựng lên lục uế thần mệnh sinh chớ tòi mạng diệt thần nguyên hứa thành trong mắt sát cơ bộc phát âm thanh như lôi đình chữ chữ động trời cầu cầu giật mình như kiếp thế lục uế lần đầu lập ra xuất hiện ở vọng cổ dưới lực lượng đó thân thể viêm huyền tử lập tức toái diệt linh hồn nháy mắt trở thành cho bụi thân ảnh quá khứ ở bốn phía không một cái nào may mắn thoát khỏi toàn bộ tản đi mà đúng lúc này lực lượng thời gian lần nữa bộc phát từng màn huyễn tượng lần nữa xuất hiện mắt thấy viêm huyền tử vẫn muốn triển khai thần thông bí pháp lúc trước Và mặt hứa thành bằng lãnh Lúc trước là hắn đang tìm kiếm phương pháp phá giải Giờ thì đã tìm được Không cần phải từ từ mai mòn rồi lần lượt chém giết Hắn muốn là một lần duy nhất Phá vỡ cái bí pháp này Giờ phút này tay phải vừa giơ lên lại hạ xuống Từ nguyệt thần quyền phía sau lập lòe Hình thành một vòng tử nguyệt khác Ánh trăng chiếu xuống Chiếu vào trong huyễn tượng của viêm huyền tử Cũng chiếu luôn vào vận mệnh của nàng Vì vậy xuất hiện trong huyễn tượng Đều đã có ánh trăng màu tím, ánh trăng dung nhập vào tất cả quá khứ của Viêm Huyền Tử, không có chỗ nào là không có. Giờ khắc này tất cả liên quan đến Viêm Huyền Tử sẽ lấy ánh trăng làm dẫn, hiện ra trong lòng của Hứa Thành gần như là toàn trí toàn năng. Viêm Huyền Tử còn muốn vùng vẫy, Hứa Thành lắc đầu, trong cơ thể nháy mắt vang lên tiếng kiếm minh, một đạo hàn quang lấy đế ý vô thượng, lấy thế khai thiên tích địa xông ra từ cơ thể hắn, làm cho bầu trời biến sắc, bạch hồng diệu thế. Đó là một đạo kiếm ảnh, chính là đế kiếm trong cơ thể hứa thanh. Lấy hồn của bắc đế cầm chặt đế kiếm của chấp kiếm đại đế trong người ra sử dụng. Mặc dù vẫn không thể đưa kiếm thực ra bên ngoài, nhưng nó có thể hình thành kiếm ảnh. Lấy ánh Trăng Tử Nguyệt làm vật dẫn, một kiếm bổ xuống. Một kiếm này có thể ảm diệt luân hồi, chấm đứt quá khứ, đoạn luôn hiện tại. Ở bên trong huyện tượng, à huyễn tượng, trong một cái chớp mắt toàn bộ viêm huyền tử đều phun ra máu tươi về mặt điên cuồng Giờ phút này toàn bộ đám người bát phương đều xôn xao, từng vương hầu đều rung động, ánh mắt của ba vị đại tư quyền cũng đều xuất hiện chớp động. Thân ảnh thiếu niên trong đó tan biến, lúc xuất hiện thình lình đã ở trong toàn bộ huyễn tượng quá khứ của Viêm Huyền Tử, cũng xuất hiện ở trước kiếm ảnh trong huyễn tượng, Giờ tay lên muốn ngăn cản kiếm ảnh chém xuống vô số quá khứ. Ánh mắt Hứa Thành lóe lên thoáng trầm ngâm, sau đó bỗng nhìn hất tay áo, đế kiếm khí thế huy hoàng lại bỗng nhiên tan biến kiếm ảnh không chém xuống mà tự động tản đi ký thức thiên địa khôi phục như thường hứa thành bình tĩnh chắp tay cúi đầu với thiếu niên đại tư quyền sau đó không thèm để ý tới nữa cất bước đi về phía đám người đứng bên cạnh đội trưởng mà giờ khắc này theo màn trời khôi phục theo kiếm ảnh trong huyễn tượng của viêm huyền tử biến mất bí pháp của viêm huyền tử rốt cuộc hình thành sau khi lại hình thành thân ảnh nàng lặng lẽ đứng đó vẻ mặt phức tạp nhìn qua bóng lưng hứa thanh ta thua rồi tương lai ta cam nguyện chết thầy cho người một lần nói xong nàng giơ tay phải nhấn vào mi tâm bước ra một giọt hồn huyết đưa thẳng tới hứa thanh hứa thanh đưa tay tiếp nhận không nói gì và phần vị thiếu niên đại tư quyển đứng bên cạnh viêm huyền tử do phút này ánh mắt thâm sâu ngóng nhìn hứa thanh trầm thấp mở miệng toàn trí sau hứa thanh nghe vậy lắc đầu Cũng không phải là toàn trí, chỉ là toàn trí đối với nàng. Lời này vừa nói ra thì bát Phương trầm mặc. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây em nhé. Có gì thì mình xin hẹn gặp anh em ở trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.